lúc này đều nhớ không nổi lẫn nhau vẫn là địch nhân cùng nhau thét to tiến lên chu lập thiết mang theo người xông vào trong đó bọn họ có đại lực sát thương vũ khí một cái súng phóng lựu liền đem cửa sắt quanh phi bao gồm phía sau cửa quân nhân cũng bắn cho đảo một mảnh tiêu uy dẫm lên đầu cầu nhảy dựng lên băng lăng băng chửi tật ra giảng bảo vệ cửa trong đình ngoại cập tránh ở hiểm hộ vật mặt sau chuẩn bị nổ súng quân nhân nhóm ban tới quang đầu cường hướng quá rách nát cửa sắt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 Thậm chí hung mãnh dã man địch nhân đem thông hướng ngục giam mấy cái lộ hoàn toàn tạc lạ, cản trở cứu viện đội ngũ tiến lên, cuối cùng không quân xuất động, mộ hệ liệt chiến cơ che kín không trung, ở cảnh cáo cùng uy hiếp không có hiệu quả, cũng xác định ngục giam phương diện luân hãm dưới tình huống, bắt đầu oanh tạc. Nhưng mà không trung có đạn tháo, trong ngục giam cũng theo sát phóng ra ra một đạo một đạo thâm nùng màu tím lam lưu quang, đem trên bầu trời chiến cơ nhất nhất đánh rơi.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 Cũng phải người đối nhân dân đại chúng tiến hành Trấn an cùng giải thích. Mà cùng lúc đó, cùng trong kế hoạch giống nhau, nhất hào cùng số hai mọi người hội tụ một đường, không chỗ nào cố kỵ lại kiêu ngạo đến cực điểm mà doanh gia chưa tu sửa hoàn toàn, đặc biệt đầu tưởng thượng phòng ngự hệ thống chưa xong thiện chu tức môn, tràn ra ngoại thành, chia làm vài bát đào vong. Phía sau truy binh như sấm. Biên trường Hy hoàn Ngực lạnh mặt đứng ở hoang vắng đường nhỏ thượng, phía sau là một cái thật lớn rộng mở thùng đường hàng.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 Biên Trường Hy nâng lên đôi mắt, con con môi, 300 nhiều người sao. Còn chứa được, đều tiến thùng đường hàng, ta thu các ngươi tiến không gian. Nang vung tay lên, chu lập thiết mấy người trống rông xuất hiện, tiêu những người này bị thương thảm trọng cả người huyết ô hơi thở rồn rập mọi người không dám tin tưởng mà trứng mắt. Phần 106 Chu lập thiết bọn họ nhìn xem Biên Trường Hy, hắc hắc cười gượng hướng mọi người giải thích, nửa là cưỡng bách tính mà đem mọi người đều đuổi tiến thùng đường hàng.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 Vẫn là cái năng lượng tràn đầy một hệ, không công bằng A không công bằng. Liên ở biên trường hy buồn bực, bốn vị từng người tâm tư. Chu lập thiết lái xe ngồi nghiêm chỉnh tẫn hiện thủ hạ buồn phận, mặt sau bốn cái thổi gió lạnh thời điểm, không trung truyền đến không giống bình thường thanh âm, bọn họ phát hiện không đúng rồi. Nam sắp xuống. Mấy người cơ hồ là chăm miệng một lời, Chu lập thiết thiếu chút nữa muốn phanh gấp, nhưng cuối cùng nhìn xuống, hai tay nắm chặt tay lái khẩn trương mà nhìn phía trước.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 Hơn nữa bọn họ còn biết cái này cố chuẩn vẫn luôn tưởng đem cô tự đạp lên dưới chân. Nghe nói hôm nay là hắn thủ chu tức môn, tư thế bãi tại nơi này là muốn cản tiệt ra tự đi. Khâu phong ánh mắt lạnh băng. Không chỉ có là chặn lại, hắn lập tức liền có con tin. Võ đại lang nết miệng cười cười, một chút đều không còn nữa hàm hậu, ngược lại có điểm đáng sợ. Khâu vân mục một vịn cửa sổ, hữu khí vô lực, mươi mút nạn.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 phía trước đột nhiên là tả lao ra mười mấy người váng súng vừa nhấc họng súng một trọng người nào chu lập thiết rốt cuộc phanh gấp trong xe năm người cũng lập tức giơ súng đáp lại chu lập thiết hai tay đều banh lạnh đón đối phương không nói lời nào rằng có bên trong biên trường hy vừa định nói chuyện tiểu uy đã động thân mà ra cảnh giác ổn trọng mà lộ ra một tia giật mình mà đối diện đối phương các ngươi lại là người nào chúng ta săn thú trở về trùng hợp đi ngang qua nơi đây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 kế hóa đột nhiên kêu to dừng lại tiến lên biên trưởng hy nhìn chằm chằm phía trước nói chu lập thiết lập tức gia tốc phía trước bài lại đây người tưởng coi làm không có gì biểu chi phá khai cố chuẩn dưới chân ngừng hạ hư lạnh một tiếng hai quả kim nhận ném đi vừa nhanh vừa chuẩn mà chọc chầy ra tạp bên phải hai cái lốt xe chạy nhanh dưới sườn biên đã chịu cường đại như vậy lực đánh vào ra tạp bên phải đột nhiên một hãm chỉnh chiếc xe hướng bên này nghiêng đổ xuống dưới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 ra tạp sàn xe bị toàn bộ nhấc lên hai người nhảy ra tới biên trưởng hy còn ở không trung khi liền dây đằng dư thế vung đem chung quanh các binh lính chịu đảo chu lập thiết càng tuyệt chợt quát một tiếng từ hắn không gian khí khiêng ra súng máy một hồi bắn phá hai người vừa rơi xuống đất liền lưng tựa lưng đứng thẳng tiểu y bốn người cũng vùng thoát khỏi cản trở tới rồi nam cái nam nhân xoát xoát vài cái đều không cần thương lượng mà đem biên trưởng hy hộ ở trung ương biên trưởng hy nhất thời vô ngữ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 Ta giúp ngươi hết giận, ta giúp ngươi hết giận. Hắn hung ác nham hiểm vệ người đôi mắt nhìn thẳng ở kia chỗ nửa ngày không lên, bị lôi điện oanh thân hơi hơi run rẩy cố chuẩn, mỉm cười lên, khỏe miệng như băng phong giống nhau, thanh âm lại càng thêm mềm mãi đau lòng, không tức giận, chúng ta không tức giận, ngươi khi ai, chúng ta đánh chết hắn được không? Chương 337 thức tỉnh, ngươi không nên dây vào hắn, canh hai. Biên trưởng Hy cũng không làm rõ được chính mình làm sao vậy?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 Trước mắt vẫn là có điểm hoa, giống như bị nước mắt dán lại, lại đại khái là khóc đến phát đau. Trung quanh giống như có rất nhiều bóng người sao lại thế này. Đen xe, ngọn lửa, huyết quang, bên thai cũng dần dần nghe được xa hơn thanh âm. Dâm dâm pháo minh, tiếng súng. Người kêu thảm tiêu rên, này, này rõ ràng là ở đánh giặc ga. Nàng có chút phát lốc cố tự vung tay lên, vài đạo lôi quang điện tiêu sở đến 20 tới mẹ phụ cận vài người.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 Hắn bông nhiên ngây ngẩn cả người. Cặp kia mắt hung hăng chạy qua nước mắt, trong suốt thanh triệt đến giống như trong suốt thủy tinh, biểu tình ba phần trì độn ba phần vô tội ba phần thanh lãnh cộng thêm một phân ngốc ngốc mờ mịt, hốc mắt cái mũi hồng hồng, lông xù xù đầu tóc đáp ở trên mặt thoạt nhìn thật đáng thương. Đáng thương nữ nhân cố chuẩn thấy được nhiều, khóc thút thít cũng không ít, khóc thút thít trang đáng thương càng là nhiều đến không xuể, chính là một khắc trước còn ở bất cứ giá nào mà liều mạng.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 Hai bên cao điểm xe thiết giáp lúc này mới đúng chỗ, pháo quản chuyển động cùng có dưới thanh âm chuyển đến, đỉnh đầu lên không số giá chuẩn bị ném bom chiến cơ. Yểm hộ. Người một nhà kêu, có người kêu cố đội hướng hắn đánh tới muốn đem hắn phát ngủ Cố tự hai tay gắt gao ôm biên trường hy, nào chỉ tay đều không muốn đằng ra tới, đứng ở nơi đó cũng vẫn không núp ních Hắn hồi ức đã từng ở nông trường chợt lóe mà qua cảm giác, sở hữu hô hấp cùng tim đập đều tạm dừng. Liên tóc đen cũng cùng nhau hiên lặng xuống dưới, đống nhiên chi ràn trong mắt giống như bắn ra vô số lời nói sắc bén. Xe thiết giáp pháo quản tập trụ. Phi cơ trực thăng tốc độ ngưng kết. Sau đó, chiến cơ ở không trung một trận một trận mà nổ mạnh, giống như một đóa một đóa lộng lây pháo hoa. cố ưu đồng nhiên ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Phần 107. Trước mặt người sắp mặt tái nhợt, Biểu tình lo hô trôi nổi.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 Ngươi thật sự không nhớ tình cũ sao. Cô yêu còn không có nhớ lại xong, hắn tâm phúc đi vào tới, thiếu ra, ba vị lao ra đã trở lại, tướng quân đang ở thư phòng cùng bọn họ nói chuyện, thỉnh ngươi cũng qua đi. Phu thân đã trở lại. Cô Ưu nói, ta đổi kiện quần áo liền qua đi. Còn chưa đi đến thư phòng, nửa mở ra trong môn liền truyền ra một cái tang thương nghẹn ngào hỗn loạn hỏa khí thanh âm, ai chuẩn vì chúng ta cố ra ở bên ngoài chém giết.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 tiểu ưu là việc nào ra việc đó cố lao đại không thèm để ý hắn cơ hồ lao lệ tung hành mà đối cố minh thuyền nói ba cái này trưởng tử ta là vô pháp đương ta duy nhất nhi tử ngươi trưởng tôn nằm ở bệnh viện sinh tử không rõ hắn là vì chúng ta cố ra à, những người này không nói quan tâm một đám buộc muốn xử phạt hắn bọn họ là không đem ta để vào mắt ta ta vô dụng a giữ không nổi ta nhi tử a cố ưu cùng cố bốn đối diện giống nhau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 Cái này trưởng tôn hắn là ký thác kỳ vọng cao. Hiện tại trưởng tử quỷ gối trước mặt, xem hắn này tóc hoa râm, đầy mặt khe ránh. Nhìn so với chính mình càng già nua bộ dáng hắn thở dài một tiếng, lại bản mặt giao hấn, khóc sức mướt giống bộ dáng gì, ai dám không tôn trọng ngươi. Ai dám ta liền đánh gây hắn chân, nhưng ngươi cũng muốn trước có cái bị người tôn trọng bộ dáng Lên! Hắn 18 tuổi liền có đứa con trai này, hai người kém không đủ 20 tuổi.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 Cố tự rốt cuộc kêu ta mười năm ba ba. Ta tôi phía trước thấy được cố chuẩn, hắn toàn thân đều bị điện tiêu, nướng chín giống nhau, thật là không một khối hảo thịt. cũng đả thương ngươi chính là cùng cá nhân, ngươi nói đây là cố tự làm sao. Cố ưu vừa đi, thấp giọng nói, phía trước chỉ có năm phần nắm chắc, hiện tại, tam chín không rời mười. Cố bốn trong lòng liền hiểu rõ, thở dài, hắn biến tàn nhận á ta trước kia không xem trong hắn, ngươi biết vì cái gì sao.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 Cố bốn nhìn cố nhị già nuôi trầm mặc bóng dáng, ta và ngươi đại bá còn tính có thể cân sức năng tài, ngươi nhị bá quản hậu cần kia khối, lại là lại phức tạp lại không có suất đầu ngày, ngươi biết vì cái gì sao? Cố ưu có chút kỳ quái buổi tối phụ thân nói nhiều như vậy, suy nghĩ hạ lại lắc đầu không đáp, trưởng bối sự, hắn nghe là được. Bởi vì bất công, ngươi đại bá từ nhỏ đi theo ngươi gia ra, ra vào Nam ra Bắc, ngươi gia ra, ra luôn nói, ta và ngươi đại ca đánh thiên hạ thời điểm. Một cái mười mấy tuổi hài tử có thể làm cái gì? Ngươi nhị bá lại bởi vì nhỏ vài tuổi, bị gởi nuôi ở nông thôn, sau lại tiếp đã trở lại, tự nhiên liền công thân. Phía trước có lao đại là cùng nhau vào sinh ra tử, sau lại có ngươi tam bá cùng ta, ngươi tam bá chết sớm, ta là con út, ngươi tiểu cô cô là nhỏ nhất nữ nhi, tính đến tính đi, nhất có thể có có thể không chính là ngươi nhị bá, hắn không xui xẻo ai xui xẻo.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 Biên trường Hy rên rỉ một tiếng, nơi nào có cái động làm nàng chui vào đi. Vì cái gì sẽ như vậy khôi hài, ngẫm lại liền cảm thấy hảo xấu hổ, nàng rốt cuộc là ăn sai cái gì dược. Nàng rôi tay lại đi bắt sữa bò mau, sữa bò một cái chấn hưng bò lên vèo một tiếng chui vào cố tự phía sau đi, tham dò chừng mắt cảnh giác mà nhìn biên trường Hy. Biên trường Hy đẩy tay bạch mao, lại nhìn một cái sữa bò, ủ rũ mà mềm hạ bối, từng cái moi trên mặt đất hòn đá nhỏ. Cố tự đi đến bên người nàng, dôi tay kéo nàng, đừng ngồi dưới đất, lệnh. Biên trường Hy ngoan cố hai hạ, cuối cùng vẫn là cùng đóng bùn lầy giường như cho hắn bước lên tới, ngồi vào hắn tử không gian khí lấy ra tới ghế giải thượng. Còn canh cánh trong lòng đâu? Mỗi người đều có mất khống chế thời điểm. Biên trưởng Hy ghét bỏ mà xem một cái ghế dài, chính mình ném ra trường sofa, hoa đến trong một góc, còn thuận tay bắt được sữa bỏ, đem nó xách đến trước mặt.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 Liền như vậy hai ba cá nhân nhìn đến ngươi khóc. người cũng cười ta. Biên trưởng hy hảo muốn cắn hắn. Bất qua nháo đủ rồi, nàng cũng cảm thấy chính mình như vậy ấu trĩ, lại buồn một hồi, thấp giọng nói, một lát liền trở về. Cố tử cũng luyến tiếc nàng không cao hứng, ngươi không phải có nướng bờ bờ cờ ra sao. Chúng ta nướng bờ bờ cờ làm cơm tối thế nào. Nàng quả nhiên ánh mắt sáng lên, có thể hay không đưa tới cái gì ra thú. Giá thú cũng sẽ xu lợi tị hại Nàng sửng sốt một chút Mỹ mắt gục xuống xuống dưới Đây là ở châm chọc nàng đi Bất quá nhìn xem chung quanh so mạnh Thú quá cảnh còn không xong Nàng liền sờ sờ cái mũi Lập tức lại hứng thú bừng bừng mà lấy ra nướng bờ bờ Cờ giá cùng than tuổi Muốn cái gì tài liệu Ta muốn ăn nướng bắp Cánh gà đùi gà đều có đi Cá tôm muốn hay không Phi điểm vẫn là điểm nhỏ Muốn cái gì rau dưa Đậu hủ phiến linh tinh cũng không tồi đi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 Hắn giống như không sợ năng, đốt ngón tay rõ ràng ngón tay méo cái kia hạt rẻ nhẹ nhàng dùng một chút lực liền lộn ra, một trận hạt rẻ hương bay tới, biên trường hy liền hắn tay cắn một ngụm, tê tê hút khí, chín chín, thương quá. Cố tự hỗ trợ đem củi gỗ rời đi, chờ hỏa điểm nhỏ liền bái ra còn thừa hạt rẻ, biên trường hy giơ tự chế túi tử cười hy hy chờ, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì sao? Lấy hạt rẻ trong lò lửa. Cố tự pha bất đắc dĩ mà nói tiếp,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 Biên trường Hy phía trước cũng thông qua tưởng tượng thiết kế ra tới, dư lại chính là bố trí ở nhà. Làm xong sống đem sữa bỏ rửa sạch sẽ, chính mình lại tắm rửa, biên trường Hy liền cảm thấy rất mệt, nàng phía trước vốn di chính là tinh thần thượng thực mỏi mệt mới ngủ quá khứ, sau lại bừng tỉnh phát hiện chính mình đều xấu, vẫn luôn liền không ngủ tiếp quá, lại cứu thật nhiều cái trọng thương người, lại làm một hệ cũng chịu đựng không nổi. Nhìn nàng Ngộng du giống nhau bay tới trên giường,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 Bọn họ có không gian khí sự bị thọc đi ra ngoài. Sau đó chính là bắt giữ, cầm tù, giết hại từ từ sự. Những người đó cái thứ nhất chính là buôn vật tư tổ đi, cũng buôn không gian khí đi, trong đội ngũ lớn lớn bé bé gần 5.000 cái không gian khi A, bao gồm bên trong vật tư, 10 thành có chín thành bị đoạt lại. Giữ lại những cái đó, không phải hỗn loạn chung ném lan lộn, chính là sự tình phát sinh phía trước, có kia nhảy bén lặng lẽ tìm địa phương chôn lên ẩn nấp rồi.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 đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới một cái gầy lớn lên bóng người cật nhà không ngừng nhảy quy mang điểm bị khí không phải Khâu Vân còn có ai võ đại lang cùng bóng dáng cũng xuất hiện trước một cái phía đối diện trưởng hy hàm hậu cười cười sau một cái thoáng gật đầu nhưng trong mắt tấm áp hòa thân hậu chi ý đều là thật thật sự sự biên trưởng hy cũng đối bọn họ hồi lấy mỉm cười Khâu Phong sốc môi trầm trọng bỏ được trở về không biết còn tưởng rằng các ngươi đều vào dị thú tang thi bụng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 căn cũng chưa trầm ổn liền nghị kê tiếp hướng lên trên trường khẳng định là muốn xảy ra chuyện nhất hệ phải chính là nàng rõ ràng như vậy liều mạng có mặt thế ba ngày trước thức tình ưu thế có đối dị năng lĩnh ngộ sâu sắc ưu thế có nông trường thời gian phong phú ưu thế có nhiều như vậy ưu thế cư nhiên vẫn là so ra kem cái kia nhìn khiến cho nhân sinh khí cuồng vọng tự đại cố chuẩn kia nếu là dốc lòng tĩnh khí làm đâu chắc đấy trong khoảng thời gian ngắn khẳng định càng đừng nghĩ ra tới có cái gì thành tích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 Tránh đi những cái đó cường đại hơi thở, hướng những cái đó tản mát ra độc lệ khí tức thực vật đi đến. Đi rồi đại khái nửa giờ. Trên đường gặp qua lớn lên ở vách đứng cỏ dại trung, vạn mèo gai tạp đều phân biệt không được đầu đôi đỏ tươi cây từ đằng. Gặp qua treo ở trên cây giống như xà hình xanh sấm bò đằng. Gặp qua ký sinh ở hủ một thượng cùng sâu giống nhau trắng bóng một thốc một thốc còn mấp máy không biết tên ghê tẩm thực vật. Mỗi loại đều phát ra độc lệ hơi thở, đều là có độc.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 Ba bốn mễ một gốc cây, vô cùng đơn giản, mượt mà vốn lượn hành, đầy đạn, mạch lạc rõ ràng trên lá, diệp duyên hơi hơi cuốn khúc lóe màu tím ú quang giống như nạ một vòng ngai ngọc. Biên trường hy ở đất hoang bên ngoài ngồi xổm xuống đi lẳng lặng quan sát, gia hỏa này khẳng định cũng mang độc. Mặc dù không độc cũng đủ bá đạo, chung quanh đều không cho cái khác thực vật sinh trưởng, ba chiếm một chỉnh khối thổ địa. Biên trường hy trước kia chưa thấy qua này thực vật, nay cũng bình thường.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 Chậm dài heo rút biến hắc, cuối cùng hoàn toàn lạn vào trong đất. Biên trường Hy có điểm sởn tóc gáy mà sau này lui hai bước, gắt gao nhìn chầm chầm miếng đất kia. Nếu không có đoán sai, có độc tuy rằng là này độc tây, nhưng chân chính vấn đề còn tại đây khối địa thượng. Nàng nhữ nhữ mi, lại ném chỉ tiểu kê đến đất hoang thượng, tiểu kê khanh khách hoảng kêu không hai bước hôn mê giống nhau ngã xuống, sau đó cũng cùng trước một con giống nhau kết cục mà ở hấp thu hai chỉ gà lúc sau.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 Nàng cũng không dám đem loại này lai lịch không rõ lại nắm lấy không ra đổ vật thu vào nông trường Mang theo trên người Khi nào nó sân chính mình không chú ý đột nhiên đem chính mình một ngụm nuốt làm sao bây giờ Nàng đi qua đi đem ánh sáng ảm đạm nhưng còn độc đến lợi hại thực vật nổ tận gốc Cất vào túi thu được nông trường kho hàng Thấy kia phá cục đã còn không có phản ứng Đành phải hơi cảm tiết nuối mà đem nó ném xuống đất Đi rồi không vài bước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 chấn an hạ nó du quang thủy hoạt ra lông sữa bỏ giúp một chút ngươi xem kia cục đá là thứ tốt sao mang ở trên người được chưa hồi trinh thời điểm biên trưởng hy vác thượng màu đen vải bạt liêu nữ khoản nghiêng túi sách bên người từ từ đi tới một cái đầu gối cao nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ bạch lang chiều chạm canh gác trên đài trường tuấn hai người vây vây tay biên tiểu thư ngươi đã về rồi trời sắp tối rồi hai chúng ta đều lo lắng đâu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 Ở không có tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm nàng hơi thở là phi thường ôn hòa dễ thân, tự nhiên ở tiếp xúc lúc sau thâm chịu này cục đá ưu ái. Nàng túi đầu nhìn xấu hồ hồ cục đá ở dày biên cọ á cọ, không lưng đem nó nhặt lên tới, nó hoa ở trong tay liền vẫn không nhúc nhích giống như một khối bình thường nhất bất qua cục đá. Không sai, ra hỏa này kỳ thật không thế nào ái động, bằng không cũng sẽ không chỉ cần tránh ở một gốc cây thực vật hạ không đến chỗ đi thai hỏa vạn vật.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 Nhưng còn không có tới kịp tuyên bố xuống dưới, chúng ta cũng là lâm thời bị trộm tới trông coi, không hiểu cái gì, vừa rồi khâu phó đội trưởng nói đừng làm người đi vào, ngươi muốn vào đi nói, chúng ta, cái này, đi vào xin chỉ thị một chút. Nga, cũng là, không thể ai đều tùy tùy tiện tiện đi vào, biên trưởng hy tưởng chính mình cũng không có gì hảo vội vã đi vào, liền xua xua tay, không cần, ta không đi vào, các ngươi hảo hảo thủ đi. Ừ.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 Biết trong đó một cái. Phần 109 Một hồi khâu phó đội trưởng ra tới, ngươi nói với hắn nói, những người này lao tụ ở bên nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm Đối phương tiểu tử khó hiểu, hắn không nghe được câu kia hóa hắn giận, bất quá hắn lớn nhất ưu điểm chính là nghe lệnh hành sự không hỏi nguyên nhân, minh bạch. Lâm dung dung chạy tới, biên tiểu thư đã trở lại. Nhìn đến nàng sao? À, trường hy.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 Đi lên lộ chỉ có đơn giản tạc ra tới bậc thang, mặt trên hàng rào cản lại ai cũng đừng nghĩ trộm tới gần. Biên trưởng hy phi thường vừa lòng, nhưng tiếp thu đến lâm Dung Dung ánh mắt liền có chút vô ngữ. Thình yêu tiểu trúc ca thật là làm người hâm mộ. Ngươi cũng có thể đi lộ một cái. Ai, ta một cái nho nhỏ không gian hệ liền tính tìm cũng tìm không thấy một cái lại xoáy lại có khả năng. Không lâu lúc sau xác định vững chắc có quyền thế phiên vân phúc vũ bạn trai à.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 mập mạp tròn tròn trên mặt buồn ngủ chưa cởi liền mang lên rõ ràng cảnh giới chi ý, chờ thấy được biên trường hy tức khắc liền thả lỏng đi xuống, miêu ôm một tiếng mềm mại bỏ xuống dưới. Ngươi hảo, ta hiện tại yêu cầu một đám lao thử, ngươi giúp ta chảo một ít trở về được không? Biên trường hy ngồi xổm xuống đi hiếu hảo mà nói. Phí miêu xem xét nàng liếc mắt một cái rõ ràng không muốn núp ních, miêu ô lại kêu hai tiếng liền đi liếm chính mình móng bớt.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 Trên núi giã lao thử cũng thật nhiều a Liên như vậy phi miêu chỉ ở chung quanh cơ cơ liền đào vài hoa lao thử, chờ bao tải lao thử rậm rạp tầng tầng lớp lớp xem đến biên trường hy có điểm buồn ôn, nàng mới vội kêu nó dừng lại, chắc khẩn túi khẩu, tiếp đón một miêu một lang chuẩn bị trở về. Trường hy, trường hy, biên trường hy nghiêng thai nghe xong hạ. Là lâm dung dung thanh âm nàng nhanh hơn tốc độ, trên sườn núi đều là thảo cùng cục đá.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 Không biết như thế nào liền phát triển vì tứ chi xung đột, cuối cùng diễn biến thành sống mái với nhau. Sau đó, chính là biên trường hy trước mắt tình huống. Nâng lên đầu của hắn. Gây tê dược còn có hay không? Hắn phải làm giải phẫu. Cáng cáng. Hôn độn trường hợp, vai đảo một mảnh người. Ra ra vào vào cáng, cố tự đứng bên ngoài vây khẩn cấp hạ mệnh lệnh, đem vết máu hủy diệt. Sở hữu dấu chân xử lý rớt, đi sơn ngoại nhìn.